View Triều Dông ở Đà Lạt Giọng kệ Huy An Trợ diện Kim Linh Mọi người, ở đây có ai thường xuyên đi chơi ở Đà Lạt không? Câu chuyện ngày hôm nay là ở đó đó Thí dụ như mọi người đang chuẩn bị đi nghỉ hen Do ở trên mạng là kiếm được một cái căn nhà ta nói ngon lành lắm View triệu đô luôn, đẹp dữ lắm Nhưng mà ai về đâu có đêm đầu tiên nha Cũng chính cái view đó Mà không thấy triệu đô ở đâu ở trở hết rồi Thấy triệu dân Thấy triệu cái gì Thì vô phần chi tiết mới hấp dẫn mọi người ơi Chào mừng quý vị khán giả đến với Lê Huy An, Chuyện Ma Có Thật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 Cuối năm 2023. Mới đầy thôi. Cái đợt đó đó. Hai vợ chồng mới cưới xong thôi. Người cũng còn mệt. Cho nên là không có muốn đi đâu xa hay là quá đông. Hai người mếp bàn với nhau là thôi. Lên Đà Lạt. Hưởng tuần trăng mật. Thì kiếm một cái chỗ nào đó yên tĩnh chút. Để cho thoải mái. Hiểu không? Hiểu ha Cái lúc mà lựa ở trên mạng á. Thì vợ của Nam mới thích một cái căn homestay mới khai trương Cái chỗ đó nhìn thì hay lắm Kiểu nhà hai tầng mà còn mới nguyên hà Mà cái ăn tiền nhất là cái phòng nằm ở phía trên Mở cửa kiến ràng cái Là có nguyên một cái ban công mà nhìn thẳng xuống cái phía dưới Ta nói cảnh đẹp lộng lẫy luôn Rồi hai vợ chồng coi hồi mới chốt luôn Chủ homestay cũng nhắn tin được nhiệt tình lắm Nói là chỗ em mới mở Anh chị cứ đến ở đi Có gì thì cứ báo em Nghe vậy thì hai vợ chồng yên tâm rồi Tại vì mới cai trương cho nên là Đồ đạc nó còn sạch sẽ Chưa có bị xuống cấp Mà mình ở cũng thấy riêng tư hơn nữa Cái bữa đó Đi tới nơi thì cũng gần trưa rồi Thì cái căn homestay này Nó nằm hơi Xa xa Trong trung tâm chút xíu Cái chỗ này cũng không có quá đông người Nhưng mà cũng không có phải là cái kiểu mà heo hút lắm đâu. Xung quanh thì yên tĩnh chứ lắm. Không có hàng quán sát bên. Thành ra là vừa dừng xe lại trước cổng là vợ của Nam thấy thích rồi. Ông chủ homestay mới ra đón thì cũng là một người đàn ông còn trẻ lắm. Nói chuyện kiểu niềm nở rồi mới dắt hai vợ chồng vô trong nhà. Ở trần dưới nghe, là phòng khách với cái bếp. Ở tầng trên là phòng ngủ. Mà vừa lên tới nơi là vợ năm thích cái banh công liền. Hai vợ chồng bước ra ta nói đứng nhìn một chút thôi là thấy cái view nó đẹp đúng y chang trên quảng cáo luôn. Thành ra ai cũng hài lòng hết. Còn nghĩ là chuyến này chọn chỗ vậy là quá ngon rồi. Rồi sau khi mà cất đồ xong đó, hai vợ chồng mới đi ra ngoài ăn uống, đi dạo rồi đi chụp hình. Suốt một buổi chiều hôm đó Không có gì hết trơn hết trời Vợ Nam thấy rất là vui Chụp được tấm nào đẹp là, là quay qua hỏi chồng là tấm này Đăng lên mạng xã hội được chưa Rồi còn nói là mai phải dậy sớm Rồi chụp thêm ở ban công cho nó có xương, có mây, nó mới đẹp Thì Nam mới kể là nhìn vợ lúc đó rất là bình thường Nói chuyện vui vẻ Không có nghĩ là sắp tới là sẽ có chuyện gì được Có một cái chi tiết nhỏ vậy nè. Cái lúc mà chiều trước khi đi ăn đó, vợ Nam đứng ở ngoài ban công hơi lâu chút để bà chụp hình. Chụp xong đi vô, nói một câu. Ủa, hồi nãy bình thường mà ta. Sao tự nhiên giờ cái... Em thấy cái đầu em nó cứ quay quay sao á. khó chịu quá. Nam nghe vậy thì cũng không có để ý gì nhiều. Chỉ nói là Chắc tại em chưa ăn uống gì cho nên thấy mệt đó. Ăn uống nghỉ ngơi ngày mai khỏe lại chứ có gì đâu. Rồi vợ bạn cũng ư. Nghĩ chắc là cũng như chồng mình nói. Tới chiều tối, hai vợ chồng đi ăn rồi quay về homestay. Cái lúc đó trời xuống nhanh dữ lắm. Ở trong phòng á, bật đèn lên cái. Ta nôi nó ấm, ấm gì đâu ấm. Còn ở phía ngoài banh công, nhìn tự nhiên cái thấy... Âm u kiểu sao sao sao sao Lúc đó vợ cô Nam đứng lên kéo rèm Nhìn ra ngoài một chút Trời nói Ngoài đó ban ngày nhìn bình thường Mà trời tối cái Nhìn ghi ghê anh hả Nam lúc đó cũng đang cắm đầu vô điện thoại Cho nên là cũng chỉ ửng tiếng Rồi cái hai người mới thay đồ rửa mặt Rồi ngồi lửa lại mấy tấm hình chụp hồi chiều Một chút sau Thì hai người cũng tắt bớt đèn rồi nằm nghỉ Ở trong phòng để lại con cái đèn màu vàng thôi Ở đầu giường cho dịu mắt chút Thì khi mà nằm một hồi á Nam mới nói chắc ngày mai Phải nhắc chủ coi lại cái cửa kính. Tại cái chỗ sát cửa ban công á Nó lạnh hơn trong phòng thấy rõ luôn á Thì vợ Nam nghe vậy cũng chỉ ẩm ư thôi Cái lúc mà đang chập chờ ngủ á Thì Nam nghe có một tiếng Rất là nhẹ ở cái phía cửa kính á Nam nằm im chút Chưa nghĩ gì thì tự nhiên cái nghe thêm một tiếng nữa Lúc đó Nam mới bật ngồi dậy Kéo rèm ra nhìn Ngoài ban công không có ai hết trơn hết trời Cái lúc đó là chỉ có sương mù Nó bắt đầu nó xuống nó mỏng mỏng Còn ở phía dưới đó thì nó tối thui Lúc đó thì Nam mới quay vô nằm xuống Nhưng mà chưa có được bao lâu hết á, Thì nghe cái tiếng gì đó như là cái tiếng mà nó kéo nhẹ nhẹ nhẹ nhẹ ở ngoài nền gạch ra ngoài ban công lần này Nam quay qua hỏi vợ là có nghe cái gì không thì vợ cũng đang mở mắt nói là cũng nghe Nam mới bật hết đèn lên luôn đi lại chỗ cái cửa kính nhìn ra thì đúng thật là bên ngoài cũng không có gì hết trơn hết trọi á xong rồi nha đóng cửa Nam nghĩ chắc là do gió thôi Nhà mới cho nên là có chỗ nó chưa kín hẳn Vợ cũng không có nói gì thêm nữa Thì một hồi sau hai người nằm xuống ngủ tiếp Sáng hôm sau nha Dậy vẫn bình thường Cho nên là cả hai cũng bỏ qua cái chuyện hồi đêm Nghĩ chắc là đêm đầu ngủ ở chỗ lạ Cho nên mới nghe như vậy thôi Hòa sáng hôm sau Hai vợ chồng tỉnh dậy ta nói bình thường Bình thường đó. Vợ của Nam thì dậy trước Còn đứng ở ngoài ban công chụp thêm mấy tấm hình lúc mà xương nó chưa tan hết đó Nó đẹp lắm Rồi sau đó thì hai người mới thay đồ Đi ăn sáng Xong thì chạy ra ngoài chơi tiếp Năm kể là nguyên cái buổi sáng chi tới đầu giờ chiều hôm đó, đó Vợ của Nam không có gì lạ hết trơn Cũng cười nói Cũng lựa quán Rồi cũng hỏi chồng chỗ nào chụp hình đẹp Hai vợ chồng còn ghé Một cái quán cà phê mà ta nói ngồi Gần cả tiếng đồng hồ Thì vợ Nam còn đưa điện thoại qua cho chồng coi mấy tấm hình hôm qua. Nói bữa nay về là phải đăng mấy tấm ở homestay này lên mới được. Cái lúc đó mới bắt đầu chuyện lạ xuất hiện nè. Ở ngoài đường thì vợ của Nam còn bình thường lắm. Nhưng mà ta nói vô trong phòng chừng 10 phút thôi là tự nhiên thay đổi. Cái đầu tiên là mặt mày cau có vậy nè. Nam tưởng là vợ mà cho nên là cũng không có hỏi, không có nói gì nhiều. Xong tới cái lúc mà Nam mở vali lấy đồ ra thay đó ha, thì vợ của Nam mới quay qua nói câu mà ta nói cái kiểu mà cắt gỗng á. Sao đồ đạt gì mà để tùm lum hết trơn vậy nè? Ở nhà bừa bộn rồi, giờ đi chơi cũng vậy nữa. Riết bực bội anh ghê luôn. Tự nhiên nghe xong câu đó Nam khửng lại. Tại vì bình thường vợ đâu có nói kiểu đó đâu. Cho nên là Nam mới nói vậy nè. Có cái áo anh mới lấy ra thôi Chứ có gì đâu bừa bộn em Để chút anh xếp lại cho Mà vợ Nam không có chịu Tự nhiên cái còn gắt hơn nữa Anh cái gì cũng chút lát hết á Nói thì làm liền đi Đàn ông gì mà lề mề Nam nói ha Cái lúc đó là Nam chỉ nghĩ chắc là vợ mệt thiệt Cho nên là cũng nhịn Mà ai về càng nhịn thì vợ càng đầm tới Một chút nữa ta nói quay qua ha Chê Là sao hồi nãy không mua chai nước này kia kia nọ lớn chút xíu Mua chai có nhỏ xíu à Trời lát phải đi xuống mua tiếp Xong rồi đang nói chuyện bình thường vậy đó Tự nhiên cái vợ chuyển qua trách là Lúc sáng chụp hình Không chịu đứng cạnh góc mái Làm mấy tấm hình hư hết trơn hết trọi Cái lúc mà nghe tới đó thôi thì Nam mới nói Ủa? Nãy giờ em sao vậy? Sao hồi sáng không nói? Giờ mới nói Thì người vợ mới quay qua nói Vợ tôi mắc nói đó, được không? Mà cái giọng lúc đó không phải là kiểu hờn dỗi nhẹ nhẹ đâu Mà ta nói gắt dữ lắm Nam bắt đầu bực nha Tại vì đi chơi vui vẻ nguyên ngày Về tới phòng tự nhiên cái cãi nhau vì mấy cái chuyện tao nói tào lao tào lao đó Mà câu nào câu nấy nghe cũng nặng hết trơn hết á Thì Nam mới nói là thôi Nếu mà em mệt quá Thì em nghỉ đi Đừng kiếm chuyện nữa thì khi mà nghe nam nói xong á thì vợ càng làm lớn hơn nữa. Anh nói là kiếm chuyện, cứ chưa được bao lâu thấy chán thua rồi chứ gì. Ta nói nghe tới cái khúc đó thôi là nam bực rồi, mà không biết phải nói lại sao luôn, cho nên là phải nhịn. Đàn ông mà nhịn vợ chút xíu còn sao đâu. Ngồi y một hồi á, thì vợ nam tự nhiên khóc, mà khóc cũng không phải là cái kiểu mà khóc tuổi thân bình thường đâu. Khóc xong thì ngồi thừ ra Mắt nhìn qua cái phía mà cái cửa kính đó. Thì Nam lúc đó mới dịu lại Đi lại ngồi gần rồi vỗ vợ nhỏ nhẹ vậy đó Hỏi là có sao không này kia kia nọ Vợ Nam mới nhìn chồng Nói con cầu à Tự nhiên sao thấy bức rất khó chịu quá Nam mới hỏi là khó chịu chỗ nào Có đau ở đâu không Vợ lắc đầu nói là không biết Chị thấy ngộp ngột bực ở trong người Cứ muốn cãi Rồi muốn nói cho ra hết Mà cũng không biết là phải nói cái gì Nghe như vậy thì Nam mới tưởng là Chắc do hai vợ chồng Đi đường dưới đi chơi nhiều quá Cho nên mệt rồi mới quạo Nam mới nói là thôi Xuống dưới lấy nước nóng uống Rồi nghỉ một chút Vợ cũng không trả lời luôn Ngồi thêm một lát nữa Cái tự nhiên cái đứng dậy Đi thẳng ra phía ban cổng Nam thấy vậy mới hỏi đi đâu đó Mà không có trả lời Cứ mở cửa ra bước đi ra ngoài vậy đó Nói nào ngay lúc đó là trời cũng tối thui rồi Phía dưới cái ta luy Ở sau cái homestay đó nè Thôi đèn thui vậy Chỉ có mấy cái đèn mà Ở xa xa xa xa đó vậy thôi Thì Nam cũng đi ra theo Thấy vợ đứng sát đang càng Hai tay dịnh đến đó Mà nhìn xuống dưới lâu dữ lắm kìa Nam đứng kế bên nha Kêu chỉ đi vô đi Mà im ru à Phải nói thêm mấy tiếng nữa Thì mới trả lời Mà cái giọng cái kiểu mà lạnh lạnh lạnh lạnh sao Kiểu vậy nè Ở đây má quá Tưởng đâu là vợ Mình thấy bức rất khó chịu Ra ngoài cho mát vậy thôi Cho nên là Nam cũng ngồi chứ vợ Xong rồi Nam mới năn nỉ nhỏ nhẹ Rồi kéo tay chỉ đi vô Mà lạ lắm Vừa vô phòng thôi Quay qua kiếm chuyện tiếp Nó là nãy giờ chồng cứ thúc ép Không cho người ta đứng yên một chút Lúc đó là chỉ biết thở dài thôi Chứ biết làm sao giờ Nam kể là Thiệt tình trước giờ Chưa bao giờ thấy vợ đổi tánh nhanh như vậy Lúc buồn Lúc bực Mà xong rồi còn khóc nữa Làm như là anh làm sai cái gì đó Ta nói kinh thiên động địa lắm vậy đó Rồi mới đi ra ngoài đứng một hồi Quay vô cãi tiếp Mà cái chuyện đem ra cãi Cũng chỉ là mấy chuyện có chút xíu xiu à Ta nói cãi một hồi Mệt quá Hai người không có nói thêm gì Nam nằm quay mặt vô trong Vợ thì nằm quay ra ngoài Nam nói lúc đó thì cũng giận Nhưng mà thôi kệ Ai ngủ nấy ngủ Mà nằm được một hồi á thì trong lòng còn thấy bức rứt bức rứt. Tại từ cái lúc về phòng tới bây giờ, mọi thứ nó không giống như bình thường chút nào hết trơn á. Mà không biết là qua bao lâu nha. Lúc đó chắc cũng khuya rồi. Nam mới tự nhiên tỉnh giấc. Khi mà tỉnh dậy đó, thì Nam mới quay qua bên cạnh, thấy cái chỗ vợ nằm trong khòng à. Nghĩ là chắc vợ đi toilet. Nhưng mà nhìn về phía cái cánh cửa nhà vệ sinh á, thì cửa vẫn mở đèn trong đó cũng không có bật nữa, cho nên Nam mới ngồi dậy nhìn xung quanh cái phòng. Tự nhiên lúc đó có cái tiếng y như là ai đang nói chuyện với nhau vậy đó, mà cái giọng cũng không phải là của vợ Nam đâu. Nghe kỹ thì Nam thấy nó kiểu mà cái hướng ở ngoài ban công á, Nam mới bước xuống giường đi lại gần vừa bước ra tới nơi tôi là thấy vợ của nam đang ngồi ngoài đó đó ngồi nghe cái chỗ bộ bàn ghế nhỏ ngoài ban công á, cái lưng quay vô phòng mà cái tiếng xì xào đó nghe nó vẫn chưa có dứt đâu tới gần nam mới biết là nó đang phát ra từ miệng của vợ nam nhưng mà nam vẫn nhấn mạnh đây là phát ra từ cái miệng của vợ nhưng không phải là cái giọng của vợ nam đâu cái lúc đó đó Nghĩ là vợ của mình bị mộng du Mới kêu nhỏ nhỏ vậy nè em, em ơi Em sao vậy Em ơi Khi mà Nam vừa dứt lời cái, Tiếng xì xào kia Mất tiêu Vợ của Nam mới từ từ quay lại Cái mặt ta nôi Nó đơ như cây cờ Cái kiểu như mà vô hồn vậy đó mọi người Thì Nam mới hỏi thêm lần nữa là Em ngủ mớ hả giờ mới lắc đầu trả lời gọn hơ à Không Em đang ngồi chơi chút Trời đất ơi Đà Lạt ta nói gió đêm nó lạnh cỡ nào Tự nhiên vợ đó đang ngồi chơi Bà rảnh quá ha Nam nói với vợ là vậy đó Xong rồi mới nắm tay kéo lên thì mới giật mình Tay của bà lạnh ngắt ra mà cái tóc với cái dài áo ướt Ước nhẹp luôn Bởi vì ngồi ngoài sương mà Mà không phải là Cái kiểu mà Ước nhẹ nhẹ nhẹ đâu nha Ước rõ ràng y như là cái kiểu mà bị dầm mưa vậy đó Nằm mới kéo vợ vô trong phòng Thì vợ bước theo Nhưng cái kiểu đi nó cũng lạ lắm Chầm chậm chầm chậm, Y như là cái kiểu mà Chưa tỉnh ngủ hẳn gì đó Rồi kéo vô tới trong nghe, Nằm mới lấy khăn lao đầu cho vợ Hỏi là ra ngoài đó ngồi lâu vậy Có nghe anh kêu không Vợ chỉ nói là không biết Tự nhiên mở mắt ra thấy đang ngồi ngoài đó vậy đó Nghe kể xong là bắt đầu thấy ớn rồi đó Tại cái chuyện cãi nhau hồi tối còn có thể nói là do mệt Do khó ở Chứ đang đêm nè Ra ngồi ngoài ban công Mình ơn nè Còn nói chuyện mình nữa Xong rồi cho xương xuống ức hết người vậy Thì có còn bình thường nữa không Rồi Nam mới lấy thêm mền quấn cho vợ Kêu nằm xuống đi lúc đầu thì vợ cũng còn tỉnh tỉnh, nói chắc là em lạnh thôi, nhưng mà chưa đầy nửa tiếng sau thôi bắt đầu trùn Nam mới lấy tay sờ cái trán thì thấy là nóng hầm hấp hầm hấp, hầm hầm rồi. Mà lúc đó trong phòng không có thuốc gì hết á, chỉ có ít thuốc cảm đem theo thôi, cho nên Nam mới lấy nước cho vợ uống rồi cho uống uống tạm diên hạ sốt vậy đó. Vợ nằm đó mặt đỏ bừng. Mà mắt nhắm Cứ thở gấp y như kiểu mệt mỏi Nam mới ngồi bên cạnh là hỏi Thấy có chịu ở chỗ nào hôn. Vợ lắc đầu Rồi nói một câu rất nhỏ là Em bị mệt Nghe cái giọng lúc đó thì cũng trở về như bình thường rồi Không có cái kiểu Mà gây gỗ như hồi tối nữa Thành ra Nam lại càng rối thêm Cái đêm hôm đó đó Hầu như là Nam không ngủ luôn Một tay cứ sờ sờ Nói tráng Bộ tai cứ trầm điện thoại lên coi vợ Mà cứ một chút Là dậy lấy khăn lau người Rồi kéo mình lại cho vợ Còn có lúc vợ mà mê man Mà nói cái gì chứ nhí, nhí nhí nhí trong miệng Nam nghe không có rõ Có một lần Nam cuối sát lại nghe Vợ nói vậy nè Nhạy Nhạy xuống đây nhảy xuống đây chơi đi Nam nghe thì mới hỏi là nhảy đi đâu Thì vợ của Nam không có trả lời Rồi tới gần sáng thì sốt nó mới bớt từ từ từ từ Nam lúc đó là ngồi mà ta nói thất thần dựa vô trường Mà cái người nó mà trả rời vậy đó Trong đầu của Nam lúc này chỉ lặp đi lặp lại câu hỏi là Tại sao đang yên đang lạnh Chỉ mới ở một đêm thôi mà mọi thứ nó thành ra như vậy Nhưng mà cái lúc đó Nam vẫn chưa nghĩ tới cái chuyện tâm linh đâu Nam chỉ nghĩ là chắc chỗ ở lạnh quá Rồi vợ bị nhiễm sương Cộng thêm mệt cho nên là bị sốt thôi Sáng hôm sau khi mà vợ tỉnh dậy Người thì cũng còn mệt Nhưng mà cũng hạ sốt bớt rồi Nam hỏi lại là cái chuyện hồi khuya Thì vợ kiểu mà ngơ ngát Không biết chuyện gì Nó là chỉ nhớ tối qua hai vợ chồng cãi nhau rồi sau đó là thấy trong người kiểu bức tức khó chịu, còn cái chuyện mà ra ngoài ban công mà ngồi cái lúc nào thì không có nhớ rõ. nghe vậy nam càng thấy nặng đầu hơn. nhưng cái lúc đó nam vẫn ráng trấn an vợ mình, nói là chắc em mệt quá thôi, nay nghỉ thêm đi, đỡ được tính tiếp. qua hôm sau á thì vợ của nam cũng hạ sốt, người cũng tỉnh hơn chút. Cho nên là hai vợ chồng mới bàn với nhau là thôi Ráng thêm một đêm nữa Sáng mai trả Trả chỗ này rồi đi về Ban ngày đi ra ngoài Thì cũng bình thường Có mệt Nhưng mà không có gì lạ hết Hai người chỉ có đi ăn nhẹ Rồi ghé quán ngồi nghỉ Chứ cũng không còn hứng mà đi nhiều như hôm đầu tiên nữa Trong suốt cái khoảng thời gian đó, đó Vợ của Nam Cũng nói chuyện được Hỏi gì Cũng trả lời Mà tỉnh thoảng Nói hay là Chiều mình về sớm đi Em nằm nghỉ chút cho khỏe Ai mà về tới chiều Vừa chạy xe quay về Homestay Mở cửa phòng bước vô Chưa có được bao lâu thôi Là vợ của Nam y như Trở cái nết y như ngày hôm qua vậy đó Kiểu mà đang ở ngoài còn bình thường Vô tới trong nhà một cái là ta nói sắc mặt xuống liền Rồi bắt đầu kiếm chuyện Đó Thì Nam mới bực quá cho nên làm mới lên tiếng nói Em còn mệt thì nằm nghỉ đi Đừng có nói nữa Nghe tới đó đó Vợ mới quay qua Chửi là dữ hơn nữa Em nói cái gì mà anh kia em đừng nói nữa Nam nhận Không dám nói gì Mà vợ thì vẫn nói tiếp nghe Anh lúc nào cũng vậy Chuyện gì cũng nói cho qua Từ sáng tới giờ em khó chịu Mà anh có biết gì đâu Cái lúc đó là Nam nói là cũng muốn điên dữ lắm Nhưng mà tại tráng nhịn vợ Thêm một cái nữa là không hiểu sao Vợ cứ lúc này lúc khác điên tục Cho nên là Nam mới nói Nếu ở đây không ổn thì sáng mai mình về Chứ em bực kiểu này hoài chứ vậy Tới cái câu đó đó thì vợ của Nam im Không cài tiếp Cũng không có nói gì nữa Chỉ ngồi xuống ở mép giường rồi nhìn thẳng ra phía cửa kiến thôi Nam thấy vậy thì cũng không có muốn nói thêm Mới kéo cái vali ra giữa phòng Bắt đầu xếp đồ vô Mà vừa xếp được một chút Quay qua Thấy vợ đi thẳng ra phía cửa kính Y như là muốn mở cửa ra vậy đó. Nam bước tới Giữ tay vợ lại Rồi kể cái vụ hôm qua ngồi đó cả đêm Do ướt người, bệnh Giờ đã đón chi nữa Thì vợ mới giật tay ra Nói câu thôi Ở đây với anh tôi bực quá Nghe tới đó thôi là Nam không biết nói cái gì nữa hết trơn hết rồi Cái kiểu nhịn thì nhịn nhưng mà vẫn ấm ức Nghĩ bản thân có làm gì đâu mà vợ mình thái độ hoài Rồi cho tới cái khuya hôm đó đó Đang ngủ Thì tự nhiên là Nam giật mình dậy Nhìn qua bên cạnh không thấy vợ đâu hết Cho nên là Nam mới bật dậy đi tìm ở trong nhà tắm Cũng không có luôn Bực hết đèn đến tìm luôn Nhưng mà cái linh tính sao mà nhớ tới cái vụ ban công tối hôm qua đó Nam mới chạy ra Mở cửa ban công Thì ta nói xém xỉu luôn Mọi người biết sao không Nam thấy vợ đang ngồi ở trên cái lan can đó. Nam mới quảng hồn là từ từ đi lại Tại vì sợ cái bà kia Mà bảo quảng hồn nó nhảy xuống một cái là Tiêu Cho nên là vừa đi vừa nói cái kiểu là Em làm vậy nguy hiểm lắm Đó Vợ nghe cũng ngồi im rồi Không nói năng gì trở Nam mới hài giọng nói tiếp là Giờ ơi ng Nghe nói không Đi xuống đi Có gì từ từ nói em Em ơi Khi lúc đó đó Vợ Nam mới quay ra Nhìn Nam Nói Ở dưới đó Có người kêu em Nghe xong cái câu đó Nam mới hỏi là ai Vợ chỉ lắc đầu Rồi nói tiếp vậy nè Ừ. Quá trời người dưới đó luôn kìa. Anh không thấy hả? Bà nói xong và cúi đầu xuống bà nhích. Tại cái lúc đó, Nam không dám hỏi được. Tại vì sợ mà chậm thêm một chút nữa đó là bà vợ bắt buông tay Là bà nhảy xuống luôn. Cho nên mới vừa bước tới em vừa nói: "Ê em vô đây vô đây. Vô đây với anh đi. Đừng đừng nhìn xuống nữa. Nhìn anh, nhìn anh nè, nhìn anh nè." Bà mới bắt đầu Rồi bà nói thêm một câu mà ta nói Mà nhớ tới già luôn á Thôi để em đi xuống dưới đó với người ta Trời đất ơi Nghe tới đó thôi là nam ta đó Bay tới chụp cái public Mà nam chụp được cái cánh tay vợ Rồi kéo mạnh vô trong Nhưng mà kéo rất là khó nghe Tại vì người của cái bà kia lúc đó Y như ta nó cứ, cứ, cứ rướng, rướng rướng ra để nhảy xuống Trành ra là nam Vừa giữ lại vừa giật mà Mà tưởng cái kiểu như là bị trúng tay luôn vậy đó Nam vừa kéo mà vừa la lớn lên nữa Em em em nhìn anh đã Nhìn anh đã Vô đây vô đây vô đây vô đây Tới cái lúc mà kéo được vợ qua khỏi cái lan can một cái Cả hai ta nói Nằm sấp lớp xuống nền gạch ban công luôn Nam mới ngồi dậy Ôm bà lại liền Còn bà vợ lúc đó ta nói bà rung bật, bật bật bật bật Xong cái tự nhiên bà khóc âm trời luôn Rồi Nam mới từ từ hỏi Em Em có biết nãy giờ em làm gì không vợ Bà vợ bà ngồi bà khóc Hồi bà mới nói được Em không biết Em không nhớ Nghe xong Nam chỉ biết là Đưa vợ vô trong phòng Khóa cửa ban công cứng ngắt lại luôn Kéo đèn kính mít Rồi ta nói là lấy mền Quấn cho vợ Rồi ngồi sát vô đầu giường Ôm kính mít luôn Không dám mà đi xa vợ nữa bước Mà ngồi một lúc xong Năm mới hỏi vợ là Nhớ là ra ngoài hồi nào không Thì bà vợ bà mới rắc đầu Bà nói Em chỉ nhớ là đang nằm Rồi nghe có tiếng gõ cửa ngoài ban con Em thấy Em thấy có mấy người Đứng ngoài cửa kính kêu em ra Sau đó thì Em không nhớ gì nữa ta nói tới cái lúc đó là Nam không còn biết hỏi thêm câu nào nữa luôn Tại vì bị gì hỏi nữa cũng đấu ra được gì đâu Mà trong đầu lúc đó chỉ còn một ý nghĩ duy nhất là phải đi khỏi cái chỗ này ngay Vậy là Nam bật đèn lên hết Lôi cái vơ liền ra, chuẩn bị gom đồ, giọt lẹ liền Vợ của Nam thì lúc đó vẫn còn trung Bà ngồi y một lúc vậy đó Thì mới đứng dậy đi thay đồ Hai vợ chồng kéo đồ xuống dưới Ra xe Giọt liền Mà ta nói chạy được một chút xíu thôi Là Nam thấy không ổn rồi nha Bởi vì cái lúc đó là đêm khuya với lại trời nó lất phất mưa nữa Đường Đà Lạt ban đêm Ta nói vừa vắng mà nó dự trơn Mà đầu óc của hai vợ chồng Thì chưa có ai hoàng hồn hết Thành ra chạy tiếp cũng nguy hiểm Cho nên là hai người Mới bàn với nhau là thôi Kiếm đại khách sạn nào bự bự Còn phòng mà, vô nghỉ tạm Chứ bây giờ là không thể nào chạy xa được Mà mai sao đi một đoạn Thì cũng tìm được một cái khách sạn nhỏ nhỏ còn mở cửa Hai vợ chồng mới vô Đã lấy một phòng Đóng cửa lại Mà vẫn chưa ai nói được một câu nào hết trơn hết trọi nha Nam kể là đêm đó đó Hai vợ chồng ta nói Bật đèn sáng trưng Không ai dành tắt Ngồi Ngồi đó lâu lắm Bà vợ bà ngồi lâu lắm sau đó bà vợ bà mới nói Em thấy chỗ đó không ổn thiệt rồi Hay là ngày mai mình gọi chỗ Homestay Hỏi thử coi sao Chứ mình mới tới ở Mà có chuyện vậy Thì họ phải chịu trách nhiệm chứ Tiền mình thanh toán hết rồi Họ phải trả lại tiền cho mình mới đúng Năm nghe xong thì cũng thấy có lý Tại sợ thì sợ thiệt Nhưng mà nghĩ lại thì thấy tức Mình bỏ tiền ra mình thuê chỗ đàng hoàng mà Chứ đâu phải là xin đâu Mới tới có hai đêm mà Mà xảy ra cái chuyện như vậy Nếu im luôn rồi đi về Thì vừa ấm ức Mà cũng không biết sau này khách khác lên ở Có ai gặp chúng mình hay là không Cho nên là Nam mới nói với vợ Ờ Để mai anh gọi Chứ giờ khuya rồi gọi làm phiền ta lắm Thôi Hai vợ chồng mới ngồi Ta nói tới gần sáng Thì mới chập mắt được chút xíu Mà cái giấc ngủ đó Cũng không ra ngủ nữa Nó cứ chập mắt chút là giật mình Nhất là bà vợ. Cứ nhắm được một chút xíu là mở mắt ta nói nhìn trong vòng vòng vòng vòng vòng. Y như là sợ vừa nhắm mắt một cái là thấy cái ban công chứ cái đoạn ta lui phía sau cái căn homestay đó vậy đó. Tới sáng hôm sau nha Nam mới gọi cho ông chủ homestay đó đó. Ông chủ nghe máy thì còn rất bình thường. Chắc lúc đó vẫn chưa biết là đêm qua là hai vợ chồng bỏ đi đâu. Thì Nam mới nói là tối qua tụi em phải dọn đi khắp Vậy ở đó xảy ra chuyện Bây giờ em muốn gặp để nói cho rõ Ban đầu ông chủ cũng còn kiểu mà Ủa sao ta Mới hỏi lại chuyện gì Sao không báo liền trong đêm Nam mới nói là lúc đó không muốn nói dài qua điện thoại Chỉ nói là chuyện không nhỏ đâu Em nói không hết Bây giờ em với vợ em quay lại gặp anh được không ông chủ nghe vậy thì ông cũng đồng ý, rồi mới hẹn là hai giờ chồng quay lại cái căn homestay đó để nói chuyện. Năm kể cái lúc mà chạy xe vô tới nơi, trong lòng vẫn còn kiểu mà ngán, nhưng mà lỡ hẹn với chủ rồi cho nên là phải vô. Mà lạ cái là ban ngày nhìn chỗ đó, nó đẹp kinh khủng, y như là chưa từng có chuyện gì xảy ra hết. Cái ban công hôm qua mà nhìn xuống còn thấy ớn, bây giờ nắng lên ta nói. Nó đẹp, kinh khủng vậy đó. Mà chính vì vậy nên cái lúc mà gặp á, ông chủ Homestay còn tưởng chắc là hai vợ chồng giận nhau chuyện gì đó, rồi làm lớn lên thôi. Thì Nam lúc đó cũng không có dòng do, mới nói thẳng. Tối qua vợ em trèo ra ngoài lan can, ở phía sau á, tinh nhảy xuống á. Nếu mà em chậm chút xíu nữa là không biết giờ xảy ra chuyện gì luôn đó. Nghe tới đó thôi, cái mặt ông chủ Homestay ta nói ổng căng liền. Ngơ ngác như con nai vàng. Ông đứng mà ta nói khựng mấy giây rồi ông mới hỏi. Ủa sao vậy? Hai vợ chồng cãi lộn hả? Nam mới nói là có. Nhưng mà cái chuyện cãi nhau mới là cái lạ nè. Tại vì đi ra ngoài là bình thường. Mà cứ hễ về tới phòng là vợ bắt đầu ta nói nồi nóng lên. Kiếm đủ thứ chuyện trên trời dưới đất để cãi. Cái đêm đầu thì ngồi ngoài ban công tới ướt người luôn. Bệnh. Qua cái đêm sau... Thì treo ra ngoài cái làng cạt. Nam kể tới đâu. Ông chủ ông ngồi nghe tới đó mà ta nói cái mặt ổng đơ như cây cơ. Xong rồi cũng giải thích là tuy là mới cây trương nhưng mà cũng có ít khách trước đó rồi. Họ có bị cái gì đâu. Vợ của Nam lúc đó mới nói Không có gì mà tự nhiên nửa đêm tụi em phải mướn chỗ khác chi cho tốn tiền. Mà đâu phải là em gặp một lần. Hai ngày em ở là hai ngày đều gặp. Nhất là các ban công đằng sau á điểm đầu là cửa tự động mở nè Mà anh nghĩ đi Làm gì có chỗ nào để leo Mà ai leo lên mở cửa được Còn tối hôm qua rõ ràng Có người đứng ở ngoài giãy tay gõ cửa cái em ra Sau đó thì em không biết gì nữa Nếu chồng em mà không phát hiện Thì có phải là em nhảy xuống đó Chết mất rồi không Ta nói nghe tới đó thôi một cái Ông chủ ông im rẹt Ông im một hồi lâu Ông mới đứng dậy Ông đi ra phía mà cái cửa kiến mà nhìn xuống cái chỗ mà banh công đó. Ông đứng chừng mấy giây, ông quay vô, ông nói Tôi nói thiệt nghe, tôi cũng không biết gì hết đó. Cái miếng đất này nè, tôi mua lại của người ta, mà người ta cũng đâu nói gì với tôi đâu. Thì Nam nghe vậy mới nói Vậy thì giờ anh đi hỏi lại đi. Chứ cái điểm kiểu này lỡ mà có chuyện một cái là cũng liên quan tới anh đó chứ giỡn đâu. Ông chủ hôm tay lúc đó cũng bắt đầu là thấy cái chuyện nó không nhỏ rồi Cho nên là mới lấy điện thoại ra rồi gọi cho cái người bán đất cũ Gọi một cuộc không ai bắt máy hết Gọi tới cái cuộc thứ hai mới có người nghe Ông chủ mới nói mấy câu đầu còn bình thường Hỏi thăm này kia kia nọ Rồi mới dòng vô cái chuyện chính Nói là ở đây tối qua khách gặp chuyện Và muốn hỏi là hồi xưa cái miếng đất này có cái gì không Nam kể là đầu dây bên kia lúc đầu lại chối Nói đất đó đất sạch có gì đâu Rồi ông chủ này Ông mới gằn giọng hơn ông nói Anh nói thiệt đi Chứ khách em tối qua Xém chút nữa là nhảy xuống ban công rồi đó Không biết là bên kia trả lời sao nghe, Mà chỉ thấy ông chủ Y một lúc đó, Rồi cái mặt ông căng Ông tắt máy Ông không có nói liền mà ông ngồi xuống ghế Ông mới rót ly nước Ông uống ngầm ông mới nói Cười bạn Đức Nói, hồi xưa ông cũng chỉ mua lại từ người khác nữa thôi. Ông nói là khu này trước đây quan ít người ở. Nếu có chuyện gì thì chắc phải hỏi mấy người mà sống lâu năm gần đây thì mới biết được. Nói tới đó, ông chủ ông mới đứng dậy. Ông nói luôn là đi hỏi thật, rủ vợ chồng Nam đi chung luôn. Thì ba người mới đi xuống mấy cái nhà mà ở phía dưới, chỗ mà gần cái con đường mà dẫn vô cái homestay á. Cái nhà đầu tiên thì người ta lắc đầu nói là cũng mới dọn vô mấy năm nay rồi Cho nên là không có rõ Cái nhà thứ hai là một cái tiệm tập quá cũng nhỏ Ở trong quán có một cái người bà đó cũng lớn tuổi rồi, ngồi bán Thì ông chủ homestay ông mới ghé vô Ông hỏi vòng vòng vòng vòng một hồi Ông mới chỉ tay lên cái phía cái căn nhà của ông Ông hỏi là hồi xưa cái miếng đất đó có chuyện gì không Cái bà bán tập quá nghe hỏi xong Thì bà nhìn lên trên đó Cái Cái bà nhìn xuống ba người Bà ba không có trả lời liền Một hồi sau Bà mới hỏi ngược lại Mấy người ở trên đó hả Vậy là gặp chuyện rồi đúng không Nghe tới đó thôi Ba người ngồi im tre luôn Ông chủ ông hỏi là Bà biết cái gì rồi đúng không Rồi bà mới kể Cái đoạn tờ lui phía sau chỗ ở đó đó Hồi trước vắng lắm Chưa có nhà cửa gì nhưng giờ đâu Cây cối âm tầm Ít người qua lại nữa Mà chính vì vắng Nên lâu lâu mới có người tìm tới đó nghỉ quẩn Không phải một hai vụ Mà rãi rác nhiều năm Có người ở nơi khác tới Có người ở quanh vùng cũng có Toàn lửa buổi chiều tối hoặc ban đêm mà ra đó thôi hà Khu trành đó nhiều vong dữ lắm à. Họ còn ở đó chứ chưa có đi đâu ta nói nghe tới đó một cái ha Ông chủ nói hồi xưa mua cái miếng đất dậy Mà không nghe ai nói gì hết trơn hết trọi Thì cái bà kia bà mới nói tiếp Đất sang qua mấy đời rồi Với lại chuyện cũ đâu ai muốn nhắc giờ mấy người mua đất ở nơi khác tới Ta thấy giấy tờ ổn là mua Chứ đâu có đi hỏi kỹ mấy chuyện đó Xong rồi đó Bà mới hỏi là vợ của Nam gặp cái gì ở trên đó Vợ của Nam ngồi y một chút rồi mới kể là Không có thấy rõ mặt ai hết Chỉ nghe như là Có người gọi tên của mình ra ngoài Rồi cứ thấy ở dưới đó Có người đang đứng đợi Rồi cái đêm cuối còn trèo luôn ra ngoài Lan can mình không nhớ là mình đi ra từ lúc nào Thì cái bà lớn tuổi bà nghe xong bà mới nói Vậy là nó lừa cô rồi á Chắc tại cô yếu dí hơn chồng cô Ông chủ đất chúng đó ổng căng ổng căng lắm rồi Ông mới hỏi là có cách nào để giải quyết được không Thì bà mới chỉ Nếu muốn làm ăn lâu dài Thì phải mời người tới cúng đất Cúng dông cho đàng hoàng Rồi sinh lại Chứ để y vậy rồi tiếp tục cho khách ở Sớm muộn gì cũng có chuyện lớn cho coi Ông chủ lúc này nghe Ông ngồi im re luôn Chắc ông đang suy tính gì đó Rồi ngồi một hồi Ông mới quay qua Ông mới nói với hai vợ chồng là Thôi trả tiền lại Cũng xin lỗi đàng hoàng, nói không biết, chứ biết cũng đâu có để cái chuyện mà thành ra nông nổi như vậy. Bạn Nam nghe như vậy thì cũng không có nói cái gì. Tại nhìn cái mặt của ổng là biết lúc đó ổng sốc thiệt rồi, không phải cái kiểu cố tình giấu đâu. Ổng còn nói là tạm thời đóng cửa luôn, giải quyết xong thì mới mở lại. Rồi chiều hôm đó đó, ông chủ ông giữ lời, ổng chuyển khoản ổng trả lại tiền đầy đủ cho hai vợ chồng. Còn cái chuyện sau đó thì theo lời Nam kể lỏng phải mời người tới cúng đất thiệt Mà không chỉ cúng một lần đâu nha Mà ta nói làm 5 lần 7 lượt Rồi sửa luôn cái phần banh công ở phía sau luôn Cái góc đứng ngắm cảnh đẹp nhất thì bị khóa lại Không cho khách nào bước ra hết Về sau á Thì nghe nói là cái homestay vẫn mở Nhưng mà riêng cái phòng mà phía sau đó, đó Thì ông để trống thời gian rất là lâu Cũng không dám nhận khách luôn Còn hai vợ chồng của Nam sau cái chuyện đó cũng không còn ở Đà Lạt nữa, về thẳng thành phố Hồ Chí Minh luôn. Ta nói một kỷ niệm khó quên đó mọi người. Nam nói là về rồi đó, vợ của Nam cũng bị ám thời gian dài luôn. Mà mấy đêm đầu mà nhắm mắt lại một cái là thấy mình đang đứng ngoài lan can. Rồi có mấy cái bàn tay mà ta nói, nó chụp nó lôi, nó chụp nó lôi xuống nữa. Thành ra đi ngủ cũng phải để đèn sáng một cốc mới chịu mà phải đâu là nửa năm sau thì bà giờ bà mới hết được. Tuyện ma Lê Huy An. Đây là câu chuyện của bạn Nam gửi về cho An để An kể lại cho mọi người nghe. Còn câu chuyện của tôi, tôi xém bị luôn, tôi xém bị luôn. Quý vị quý vị biết tác giả Minh Nguyên đúng không? Tác giả Minh Nguyên đúng không? Thì Minh Quyên là ở ngoài Đà Loan Cũng là cái hướng đi đến Đà Lạt Nhưng mà chưa đi Đà Lạt Thì cái bữa đó đó Là nói là Muốn đi đọc truyện ma Mà đi ngoài cảnh Đọc cho nó, nó Nó kiểu mà nó thay đổi Cái bối cảnh cho nó hay Thì Quyên mới kêu là Anh đi ra chỗ em đi Có cái đội này hay lắm Nó Có cái đồ này hay lắm Tao nói buổi tối mà đọc Mà tao nói ớ ớ luôn đó Nó dẫn ra chỉ cái đồi đó. Ban ngày nhìn ta nói thơ mỏng lắm kìa. Mà khi mà chuẩn bị mà set up đèn đốm. Mà chuẩn bị mà đọc rồi một cái. Ta nói tự nhiên nó ớn trong người. Nó ớn luôn mọi người. Mà cái kiểu mà. Ở đó nó lạnh lạnh rồi. Mà mấy cái kiểu mà nó lạnh thấu xương, Cái xong. Không còn cái cảm giác mà để hăng hái mà để đọc chuyện nữa. Cho nên là thôi dẹp. Chứ nói là đi dẹp. Thì về đó, mới nghe là ba của Minh Quyên đã chửi Minh Quyên này nè. Mày có khùng không? Tự nhiên dẫn Nguyên đoạn lên đó ngồi kể chuyện. Cái chỗ đó là cái chỗ mà chuyên gia mấy người mà nghĩ quẩn mà lên thắt á, Rồi treo toàn ten. Ở đó toàn là ma với giông không mà dắt lên đó làm gì? Cái bà mới nói cầu tỉnh bơ à. Thì con thấy ma, ảnh kể chuyện ma cho nên con mới dẫn ảnh lên đó cho nó đúng bà nội mẹ ta nói lúc đó muốn chết nó bập tai dễ sợ luôn vậy đó, Nó rồi nó cười hề hề, nó nghĩ nó nó là nghĩ vậy là đúng rồi, ta nói lúc đó mà ngồi một chút xíu nó không biết là đái ướt mấy cái quần luôn thiệt tình luôn á, nhớ hoài luôn, nhớ hoài luôn mọi người, bữa nào mà mọi người mà có mà quen minh quyên hỏi nó chỉ cái đồi đó ấn kinh khủng ớn luôn thiết Rồi Thôi chuyện cũng đã hết rồi Quý vị nào mà có muốn Chia sẻ câu chuyện của mình Hoặc là biết một cái chuyện gì đó Muốn chia sẻ với mọi người Thì cứ việc gửi mail về chúc An Rồi An sẽ kể lại cho mọi người nghe Nghe Xin chào và hẹn gặp lại